Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc chuyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tại Sao Đột Nhiên Lại Phát Khủng. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi gặp gỡ Lăng Trì thì Lâm Bắc Thần à, cùng với Nhạc Hồng Hương đến chỗ thần điện để thăm sở ngân và mấy người bạn đã bị trọng thương của mình. Hắn... Bất ngờ liên lạc lại với cô nàng kiếm Tuyết à, Tuy nhiên lại không tìm được ra biện pháp nào có thể Hồi phục lại tay chân đã bị chặt cột Cũng như là hồi phục lại dung nhan đã bị hủy Nhưng mà ở đây có một điều mình rất khó hiểu là Tại sao cô nàng này nằm ở trong một cái thần niệm rách nát Mà lại cử chân cử chuồng Điều này thực sự là mình nghĩ mãi không ra Và mình cũng không dám đọc trước sợ nó mất hay Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay Hử kiếm Tuyết vô danh chửi rủa một câu Nhưng ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt tuấn tú vô song của thiếu niên trên màn hình. Thực sự là rất đẹp trai. Đẹp trai hơn nhiều so với các đại thần của thế giới này. Quả thật có thể liếm màn hình. Wow! Chỉ là biểu cảm có tên tiểu tử này sao lại có chút kỳ quái vậy nhỉ? Kiếm tiết vô danh giật mình, đột nhiên nhận thức được điều gì đó. Nàng do dự một hồi rồi mới mở miệng hỏi. Tiểu ca ca, ngươi có phải là cũng có thể nhìn thấy ta hay không? Đương nhiên, tại sao đột nhiên lại muốn phát video vậy? Giọng nói của thiếu niên phát ra rõ ràng Từ trong màn hình của hệ thống Sau đó liền nhìn thấy từ trong lỗ mũi của hái Của hắn có hai đường máu tươi Như hai con sâu róm chảy ra Thuận theo khóe miệng mà chảy xuống Hì hì, có phải chưa từng nhìn thấy Một nữ thần xinh đẹp vô song Phong hoa tuyệt đại như ta không Kiếm tuyết vô danh cố ý nháy mắt Không phải, chủ yếu là trước đây Ta chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào Không mặc y phục cho nên bị đả kích Thiếu niên nói Kiếm tuyết vô danh chết lặng nàng theo bản năng nhìn xuống bản thân mới nhớ ra là mình có thói quen ngủ khỏa thân ngủ trưa không bao giờ mặc quần áo Hì hì, tiểu ca ca sức tập trung của ngươi không được rồi kiếm tuyết vô danh bình tĩnh tắt đi trận pháp truyền hình xuyên thế giới ngay sau đó một tiếng hét chói tai và sắc bén xuyên thủng cả mây xanh từ trong thần điện đổ nát phát ra thần dân trong bán kính hàng chục dặm đều giật mình ngẩng đầu nhìn về phía thần điện trên đỉnh núi cái tên đó lại làm sao nữa vậy lại uống nhiều rồi à có lẽ là bị bọn đòi nợ thuê chặn lại phải không hậu điện của thần điện kiếm chi chủ quân bạn học lâm sao đột nhiên ngươi chảy máu mũi vậy dạ vị ương kinh ngạc nói lâm bắc thần vừa dùng chiếc khăn tay mà nhạc hồng hương đưa cho lau máu vừa thở ơ nói gần đây nghỉ ngơi không tốt có chút hỏa vượng mẹ nó nữ thần này không nghiêm túc vốn dĩ cho rằng chỉ là một vụ lừa đảo viễn thông thông thường cuối cùng lại còn mang cả sắc tình ra dụ dỗ các nữ thần kiến tập bây giờ Đều không biết xấu hổ như vậy sao? Một lời không hợp liền phát khùng. Cái bánh xe này sắp nghiền nát mặt ta rồi. Đang suy nghĩ về điều đó, không trò chuyện WeChat đột nhiên có một tập tin được gửi đến. May mắn thay là kích thước tập tin lần này chỉ có 500 mê. Hơn nữa tập tin cũng hiển thị ra. Thiên mã, lưu, tình, lưu tinh tí. Lâm Bắc Thần do dự một chút liền chấp nhận nó. Quá trình truyền tin hoàn tất chỉ sau 30 giây. Lâm Bắc Thần mở ra xem, đó là một tập tranh để chế tạo cánh tay và chi dưới bằng kim loại tổng cộng là có 4 tập tin điện tử trang đầu tiên là đại cương, trang thứ hai là chế tạo bộ phận cánh tay cơ yếu trang thứ ba là chế tạo bộ phận chân cơ yếu trang thứ tư là các ghi chú khác về vật liệu, yêu cầu, trận pháp kích hoạt vân vân và mây mây Lâm Bắc Thần nhìn vào 4 tập tin tranh ảnh điện tử này có một cảm giác như khi nhìn vào câu hỏi lớn cuối cùng ở trên tờ đề kiểm tra môn toán trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở trái đất Bỏ đi. Lát nữa đưa cho chủ nhiệm Sở xem thử. Hắn thu tập tranh và tải nó lên Baidu Netdisk Sau đó liền thấy kiếm tuyết vô danh lại gửi tới một tin nhắn khác mà nói. Ngoài ra còn có một cây tiểu thiên tinh tích lộ thảo. Ta đã chuyển hàng miễn phí cho người. Nhớ chú ý kiểm tra và nhận nó. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi trả lời một chữ. Được. Sau đó nhấp chuột vào kinh đông thương thành. Trong hoàng hóa đang chờ nhận. Quả nhiên có một tin nhắn chuyển đồ. Nhấp vào xem thử. Là một cây Tiểu Thiên Tinh Tích Lộ Thảo Từ Cửa hàng tạp hóa kiếm tuyết vô danh gửi tới Dự kiến sẽ tới sau 10 ngày nữa Điều này có chút thú vị đây Chuyển phát nhanh từ thần giới xuống hạ giới sau Tới lúc đó sẽ có nhân viên chuyển phát nhanh rơi hàng tận nơi à Hay là nói sẽ sắp xếp một cơ duyên trùng hợp nào đó Thông qua tay người khác gửi đến tay mình Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút đợi mong Trong khi đang suy nghĩ Thì bọn họ đã đi vào hậu điện Hậu điện của kiếm chi chủ quân Là một quảng trường cỡ nhỏ. Ba mặt hành lang và phòng xá tạo thành Trên quảng trường có một bức tượng Điêu khắc bằng đá cẩm thạch màu trắng Cao 10 mét của kiếm chi chủ quân Bức tượng điêu khắc, thân mặc áo giáp Đầu đội mũ sắt, tay cầm trường kiếm Thân thái sinh động như thật uy vũ bất phàm Phòng xá ở hành lang bên trái là nơi ở của các thầy tế Người đi bộ thừa thớt Trừ người của thần điện ra thì những người khác Không được vào đây Hành lang phía sau thì được tiếp nối với đài ngắm cảnh Sau khi đi qua hành lang lên đến một cái sân thượng trên vách đá cao và dốc ở bên ngoài thần điện. Đứng trên rìa vách đá có thể nhìn bao quát toàn bộ vân mộng thành, ngay cả biển cả rộng lớn vô bờ bến ở phía đông và sóng biếc minh mông cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đài ngắm cảnh này có tên là Bạt Kiếm Nhai, tương truyền rằng đó là nơi mà giáo hoàng của thần điện đã rút kiếm chiến đấu với tà ma thiên ngoại. Còn phòng xá ở hành lang bên phải thì được nối tiếp với một tiểu biệt viện. Biệt viện này có tên là Tế Sinh Viên, Ở trong vườn có trồng một cây táo và một con suối linh thiêng, được người ta gọi là linh tuyền Người ta đồn rằng trên cây táo có táo thần, 3 năm chín một lần, quả táo to cỡ nắm tay, ăn vào có thể chữa trị được bách bệnh Sở dĩ cây táo này có sức mạnh thần kỳ như vậy là bởi vì con suối linh thiêng ở bên cạnh đến từ thần giới và ẩn chứa thần lực của kiếm chi chủ quân, ngày ngày tưới tắm cho cây táo mới khiến cho cây táo thông linh. Nước của linh tuyền kết hợp với bí thuật của các thầy tế ở thần điện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 Chẳng hạn như thu phí tham quan tại địa điểm bạt kiếm nhai, thu phí chữa bệnh tại tế sinh viên. Thậm chí ngay cả thầy tế của thần điện cũng được chia thành chuyên chức và kiêm chức, hơn nữa còn cho phép nữ tế tư của thần điện kết hôn. Chỉ là một khi kết hôn thì phải rút ra khỏi thần điện và quay lại thế tục, tóm lại là rất kỳ lạ. Có thể nói thần điện của kiếm chi chủ quân là một cỗ đất đá trôi ở trong hệ thống tín ngưỡng của các đại thần linh trên đại lục rộng lớn đông đạo Trân Châu này dưới sự dẫn dắt của thầy tế trực ban dạ vị ương hai người lâm bắc thần đã đến được hậu viện vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng sột soạt trong không khí chỉ nhìn thấy sở ngân thân mặc đồng phục kiếm sĩ màu xanh nhạt đang nhảy nhót di chuyển dưới gốc cáo thi triển thoái pháp tuy rằng không có đôi tay để cân bằng nhưng thân hình khá là linh động hàn bất phụ và khoan nghi mẫn thì đứng một bên lớn tiếng khan hay không thấy bạch khâm vân đâu cả lâm bắc thần sững sờ khung cảnh này không giống như trong tưởng tượng của hắn hắn vốn sở dĩ cho rằng sở ngân bị thương nặng như vậy lúc này e rằng đang nằm súng dở chết dở trên giường bệnh để chống chọi với bệnh tật thậm chí hắn còn nghĩ đến cảnh là chủ nhiệm sở phải kìm nén đau đớn để trêu chọc tế tư tỷ tỷ. nhưng không ngờ lão già này lại đang luyện chân này hai người có người đến rồi à thân hình của sở ngân ngã xuống đất hơi loạng choạng ổn định lại dáng người nhìn thấy nhạc hồng hương liền mỉm cười gật đầu đến khi ánh mắt rơi trên khuôn mặt lâm bắc thần đột nhiên hung hăng nói tiểu tử trò Lại trốn học đi à Lâm Bắc Thần ngáo ra Nhìn thấy ân mân cứu mạng có thể có thái độ tốt hơn chút được không Ta sẽ quay lại Học bù sau Hắn không muốn làm cho sở ngân tức giận Liền ngoan ngoãn nói Đừng thấy biểu hiện của sở ngân lúc này Trông có vẻ giống như người không có chuyện gì Tâm thái rất tốt Lỡ như là đang giả vờ mạnh mẽ Nhưng trên thực tế trong lòng lại vô cùng yếu đuối Loại cốt truyện này đã từng xuất hiện rất nhiều Trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình Trong trái đất trước đây Cho nên tạm thời vẫn không nên chọc tức ông ta Hả Sở ngân kinh ngạc Bây giờ trò lại có thể trở nên nghe lời như vậy sao Lâm Bắc Thần nói Ta trước giờ luôn là một học viên ngoan ngoãn Chăm chú nghe giảng bài Ngày ngày đều hướng về Phía một học viên gương mẫu Ta tin cái đầu quỷ của trò chắc Hai tay áo của sở ngân phất phơ trong gió mà nói Nhưng mà coi như tiểu tử trò thức thời Biết nghe lời Cũng chỉ là mấy ngày này nữa thôi Sau này ta không quản được trò nữa Lâm Bắc Thần liền nghe thấy có điều khác lạ trong lời nói, tại sao chứ chẳng lẽ thương thế của ông không cứu được sao Sở Ngân tức giận vung hai tay áo lên định đánh Lâm Bắc Thần mà nói trò mới không cứu được á Lão tử con sống chạy nhảy lung tung đây Hàn bất vụ vội vàng nói chủ nhiệm sở sắp từ chức chủ nhiệm khối của học viện vị thiên tài đệ nhất năm ba của học viện số ba vốn dĩ thương thế không quá nghiêm trọng sau khi được các thầy tế chữa trị thì đã hoàn toàn bình phục ngoài trừ sắc mặt nhợt nhạt ra Huyền khí trong cơ thể không những không suy yếu mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn một chút. Sở Ngân gật đầu nói, đôi tay của ta đã bị phế bỏ, đã không còn tư cách làm chủ nhiệm cối nữa, không thể ngồi không ăn bám được. Huống hồ ta cũng cần có thời gian để dưỡng thương, đồng thời tu luyện thoái công, không còn thích hợp để quản lý công việc của trường. Nếu như chỉ là lý do đầu tiên thì Lâm Bắc Thần có lẽ sẽ thuyết phục ông ta một chút, nhưng ngay khi lý do thứ hai vừa ra, Lâm Bắc Thần đành phải im lặng, tham kiến chủ nhiệm Phan. Lâm Bắc thần cũng hành lễ với Phan Nguy Mẫn. Người sau thì thần vẫn đang quấn băng, mơ hồ còn vết máu. Điều này đủ để thấy vết thương trong trận chiến hôm đó nghiêm trọng đến mức nào. May mắn thay, không dẫn đến tàn tật hay tử vong. Chỉ cần sau một khoảng thời gian, tự nhiên có thể hồi phục không để lại di chứng. Phan Nguy Mẫn với vẻ mặt khen ngợi mà nói. Bạn học Lâm, lần này cho nó cố gắng xoay chuyển tình thế, còn chém đầu bọn trộm ở Bắc Hoang Sơn đã giành được vinh quang cực lớn cho học viện số 3. Năm sau, danh ngạch tham gia vòng dự tuyển cuộc thi thiên kiêu tranh bá của trường ta ít nhất có thể tăng lên năm suất. Tất cả giáo viên và học viên trong trường đều phải cảm ơn trò. Còn có thể gia tăng số lượng danh ngạch trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá sao? Đây là lần đầu tiên mà Lâm bất Thần nghe thấy điều này. Sở Ngân cũng gật đầu nói, bất kể học viện nào có học viên tham gia thiên kiêu tranh bá, chỉ cần có thể lập được công trạng từ cấp 1 trở lên đều có thể giành được danh ngạch ít nhất là 5 người cho học viện vào năm sau. Những gì mà chó đã làm ở Bắc Hoàng Sơn, dư sức có được công trạng cấp 1. Công trạng cấp 1, vậy có tiền thưởng không? Đôi mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, học viện sẽ cho ta một khoản tiền thưởng chứ? Phan Nguy Mẫn và Sở Ngân lập tức không nói nên lời. Sau khi trò chuyện một lúc, Lâm Bắc Thần lại thi triển thủy hoàn thuật để chữa trị vết thương cho Phan Mi Mẫn và Hàn Bất Phụ. Những vết thương nhỏ vốn dĩ vẫn cần tĩnh dưỡng, nhưng chưa đầy một nén nhang đã hoàn toàn hồi phục. Hai người sớm đã nhìn thấy qua uy lực thủy hoàn thuật của Lâm Bắc Thần vì vậy quen tay trở nên bình thường. Nhưng dạ vị ương, thay thế trực ban bên cạnh, lại bị chuyện này làm cho vô cùng kinh ngạc. Hiệu quả trị liệu còn tốt hơn so với linh tuyển sau. Nàng thầm nghĩ trong lòng chuyện này không đơn giản, cần phải báo cho tần chủ tế biết. vị tiểu nữ tế xinh đẹp, tìm một cái cớ quay người rời đi. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ ra chuyện thiên mã lưu tinh tí, liền chuyển thập tin từ WeChat sang Baidu Nét Tích, rồi thử tải xuống. Quả nhiên đã sinh ra tập tài liệu. Cái này của trò là từ đâu mà có? Sở Ngân vừa thấy liền vô cùng kinh ngạc. Thứ này hữu dụng với tình huống của ông trước, Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Hắn chưa nghĩ ra phải giải thích lai lịch thứ này như thế nào. Sở Ngân đọc kỹ bốn tập tranh một lượt không khỏi sừng sốt, không chỉ hữu dụng, quả thực là mang đến một cuộc sống mới. Theo ghi chép bên trên, cánh tay kim loại được tạo ra cũng linh hoạt như cánh tay bằng xương bằng thịt. Nhưng uy lực thì chả có chút đáng sợ đây. Nếu như thành công chế tạo ra cánh tay này, Có phải ông sẽ không cần từ chức nữa phải không? Lâm Bắc Thần hỏi. Sở Ngân nói, nếu ghi chép trên bốn trang này là sự thật và có thể thực hiện được thì đâu cần phải từ chức nữa. Cho dù là đi khiêu chiến hiệu trưởng Lăng Thái Hư, ta cũng không sợ chút nào. <cười> Lâm Bắc Thần ngáo ra, lão sở ông nở, nổ quá rồi đó. Sở Ngân đọc lại một lượt nữa rồi đưa tập tranh cho Phan Nguy Mẫn. Phan Nguy Mẫn không chỉ là một phút đi thâm niên mà còn là một bậc thầy về trận pháp huyền văn. Sau khi đọc kỹ nó, ông ta nói... Ý tưởng thật là tuyệt vời. Vật của trời, sáng ý kỳ lạ khiến cho người ta phải kinh ngạc. Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể làm được. Tập tranh chế tạo này có thể coi là báu vật vô giá. Sở Ngân gật đầu đồng ý sau đó nhìn Lâm Bắc Thần mà nói Tập tranh này rốt cuộc là trò từ đâu lấy được ra vậy. Lâm Bắc Thần lúc này đã biên soạn xong câu trả lời liền nói là cha ta nằm đó tặng cho ta. Cái nồi này trước cứ để cho lão cha hởi gánh đi. Dù sao thì ông ta Cũng đã là sống không thấy người, chết không thấy sắc Sở Ngân và Khoan Nghi Mẫn muốn đi chất vấn cũng không tìm được Nhưng mà trên mặt Sở Ngân và Khoan Nghi Mẫn lại lộ ra biểu cảm quả nhiên là vậy Giá trị của tập tranh này là không thể đo lường Người bình thường tuyệt đối không thể sở hữu Nhưng vì là vật của Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam Một vị thần thoại của đế quốc cho nên lời giải thích được thông qua Có lẽ năm đó Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam đã tốn nhiều công sức tìm thấy tập tranh này để cho những tướng sĩ bị tàn tật trong chiến tranh có thể bù đắp lại khuyết khuyết của cơ thể mang đến cho họ cuộc sống mới chỉ đáng tiếc hai vị chủ nhiệm khối âm thầm thở dài tập tranh này trước tiên cứ để lại chỗ ta đi ta sẽ nhờ người nghiên cứu một lượt sau khi tìm hiểu kỹ ta sẽ nghĩ cách chuẩn bị nguyên liệu và cố gắng chế tạo sở ngân nói trò yên tâm tất cả những người mà ta mời đều sẽ là người đáng tin cậy sẽ không tùy ý tiết lộ tin tức ra ngoài đợi cho đến khi tạo thành cánh tay có thể sử dụng được thì tập tranh này sẽ trả lại cho trò. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thở ơ nói, không sao, tập tranh cứ để lại chỗ chủ nhiệm sở ông đi, lỡ như sau này còn dùng đến. Sở Ngân im lặng một lúc rồi nhảy lên đánh Lâm Bắc Thần một trận thô bạo. Trò đang nguyền rũa láo tử sau. Láo tử đã gãy đôi tay còn không nói, sau này chẳng lẽ còn phải gãy cả chân. Ông ta tức giận hổn hển quát. Lâm Phan Nguy Mẫn thì bật cười ha ha. Hán Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương cũng cười. Sau một trận náo Lâm Bắc Thần nhạc hồng hương Hàn Bất Phụ, ba người cùng rời khỏi thần điện của kiếm chi chủ quân. Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn tạm thời ở lại, còn có một số trị liệu sau đó. Trên xe ngựa trở về, Hàn Bất Phụ nhịn không được nhìn Lâm Bắc Thần. Hết lần này tới lần khác. Hàn học trưởng, không lẽ trên mặt ta có mọc hoa sao? Lâm Bắc Thần nói, trong mắt của Hàn Bất Phụ khó có thể che giấu vẻ sùng bái. Thực sự không ngờ rằng, Lâm Sư Đệ có thể một mẻ hút gọn cường đạo ở Bắc Hoang Sơn, làm được chuyện mà ngay cả Vân Mộng Vệ cũng không thể nào làm được. Sau này bất luận người có làm ra chuyện gì thì ta đều sẽ không cảm thấy kỳ lạ nữa." Lâm Bắc Thần có chút kiềm tốn nói, dù gì thì ta cũng là một thiên tài. <cười> Hàn Bất Phụ gật đầu đồng ý, Lâm Bắc Thần lại nói, "Đúng rồi, hôm đó ngươi và Tiểu Bạch làm thế nào thoát ra được vậy?" Khuôn mặt của Hàn Bất Phụ nhất thời đen lại, nói ra thì thật là hổ thẹn, hắn xấu hổ nói: hôm đó là chủ nhiệm phan liều chết chiến đấu dành lấy cơ hội thoát thân cho ta và bạch khâm vân sư muội sau khi rời khỏi bờ sông hai chúng ta và chủ nhiệm phan đã tách ra còn bị đám đạo tặc suy sâu mọt đó truy sát tình thế rất nguy cấp ta đã cố gắng hết sức chiến đấu và bị hôn mê kết quả khi tỉnh lại bạch sư muội đã đưa ta đến bên ngoài vân mộng thành ồ lâm bắc thần vô cùng kinh ngạc nói như vậy là tiểu bạch bạch đã cứu ngươi chính là như vậy hàn bất phụ nói đáng ra Người làm học trưởng như ta phải bảo vệ sư muội. Kết quả vừa tỉnh lại không biết tại sao mơ hồ lại được sư muội cứu. Hơn nữa bạch sư muội vì cứu ta thường thế lúc đó rất nghiêm trọng. Máu tươi nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng. Lâm Bắc Thần dựa vào sau xe ngựa mà nói. Ta thực sự là ngưỡng mộ ngươi. Ngủ một giấc vừa tỉnh lại thì đã thoát khỏi nguy hiểm. Hàn bất phụ xấu hổ đỏ mặt. Nếu như người khác nói vậy thì chắc chắn hắn sẽ rất tức giận. Nhưng Lâm Bắc Thần thì có tư cách nói như thế. Nhưng mà sau trận chiến ở Bắc Hoang Sơn lần này ta cảm thấy cuối cùng mình đã đột phá được nút thắt mấy ngày nữa ta sẽ đến thần điện cầu nguyện dâng tế phẩm vận khí tốt thì trước cuộc thi thiên kiêu tranh bá bắt đầu ta có thể sẽ thức tỉnh huyền khí bước vào cảnh giới võ sư Hàn Bất Phụ nói Nhạc Hồng Hương cũng nói đây là chuyện tốt tới lúc đó thực lực của học viện số 3 chúng ta sẽ có thể tiến thêm một bước Sau khi trải qua biến cố ở Bắc Hoang Sơn thì mối quan hệ giữa mấy người càng trở nên thân thiết Có thể nói là nảy sinh tình hữu nghị, trở thành bằng hữu không phải là nói quá, nói chuyện với nhau cũng tùy ý hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần cũng không trực tiếp trở về học viện số 3 mà xuống xe nửa đường. Hắn đi loanh quanh, trước tiên mua vài chùm rượu hoa đảo của quán trọ Duyệt Lai, vừa uống vừa tới một khu phố thương mại nổi tiếng trong thành. Trong tay hắn còn có một số ma hạch lông thú của hàn băng lang, rồi cụ phong xài cẩu cần phải xử lý. Đám đạo tặc sâu mọt ở Bắc hoang Sơn đều đã bị quét sạch. Không có mấy cây gậy quấy phân này có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có càng nhiều mạo hiểm giả đổ xô đi săn bắt tới lúc đó sẽ dẫn đến việc là ma hạch và lông thú rớt giá cho nên chữ hàng trong tay phải nhanh chóng xử lý ngay ta thực sự đúng là một thiếu niên đẹp trai cơ trí lại nắm vững thông thạo các nguyên lý kinh doanh chính trị của chủ nghĩa Mark Lenin Sau khi bán tất cả ma hạch lông thú với tổng giá trị là 28 đồng tiền vàng cho một cửa hàng có tên là Tứ Thông Thương Hành Lâm Bắc Thần nhịn không được thầm khen ngợi bản thân. Đang định quay về lại nhìn thấy một cửa hàng binh khí có tên là Đầu Sắt ở bên cạnh. Đầu Sắt? Lâm Bắc Thần không khỏi bật cười, cái tên này, đầu rất cứng nha. Hắn bước vào phát hiện ra, mặc dù cửa hàng này bên ngoài trông có vẻ rất bình thường, nhưng không gian bên trong lại rộng đến đáng kinh ngạc. Từng cái giá binh khí với đủ các loại trường kiếm khác nhau, coi như là có đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả thanh điểu kiếm của Phạm Đại Sư rất lưu hành. Cách bày biện và trang trí trong cửa hàng là cái loại xa hoa, nhưng lại âm thầm điệu thấp. Vừa nhìn thoáng qua đã biết rằng chắc chắn đây là một cửa hàng đồ, đã lâu năm. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ ra, trước đó mình luôn hứa với lão quản gia Vương Trung là sẽ tặng chúng ta một thanh thanh điểu kiếm mà vẫn chưa thực hiện. Hắn liền gọi người hướng dẫn mua sắm qua, sau khi mặc cả một trận đã mua thanh điểu kiếm kiểu mới nhất với giá một đồng tiền vàng. Đúng rồi, chỗ các người có thu mua bình khí đã qua sử dụng không? Khi thanh toán tiền, Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi người hướng dẫn mua sắm là một vị ngự tỷ nóng bỏng khoảng hai mươi tám tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt như hoa đào. Từ khi Lâm Bắc Thần vừa bước vào cửa hàng thì đã luôn nhìn trộm hắn. Nghe vậy, nàng mỉm cười nhiệt tình. Tất cả những việc kinh doanh liên quan đến vũ khí thì bổn tiệm đều làm. Công tử có vật khí nào đã qua sử dụng muốn bán ra sao? Lâm Bắc Thần liền lấy Trịnh Y Kiếm và Đa Lan Kiếm đã bị gãy ra. Tiểu tỷ tỷ mời xem. Hai thanh kiếm gãy này có giá bao nhiêu? Ngựa tỷ hướng dẫn mua sắm mắt sáng lên mà nói, kiếm tốt. Nàng cầm lấy hai thanh kiếm cẩn thận quan sát một lúc rồi nói, gần như là bảo vật cấp bậc lợi khí cực kỳ quý hiếm, đáng tiếc là đã bị gãy. Chiếc vị của ta không đủ tư cách ra giá, giá, xin công tử đợi một chút, ta sẽ mời chủ quán tới. Chờ một chút, ngựa tỷ nóng bỏng, hướng dẫn người mua sắm quay người rời đi. Lâm bắc thần nhìn theo bóng lưng uốn éo thướt tha của nàng, ánh mắt thâm thúy. Một người hướng dẫn mua sắm có thể nhìn ra thanh kiếm gãy của mình rất phi phạm, cửa hàng binh khí này thực sự là không tầm thường. Một lát sau, người tỉ nóng bỏng, hướng dẫn mua sắm dẫn theo một nam nhân vạm vỡ, ở trần bước tới. Nam nhân vạm vỡ này trông khoảng 30, cao phải đến hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn như từng khối đá, mặt vuông chữ điển hết tiền lại có, miệng rộng môi dày, mặt kiếm mắt to, cơ bụng 6 múi và cơ ngực cực kỳ phát triển nước da màu lúa mì tóc ngắn trông có vẻ tháo vát nhưng uy vũ trong tay hắn cầm một cây búa có một luồng khí thức cuồng giã tỏa ra mang theo lực áp bức rất tự nhiên giống như một con dã thú khổng lồ từ trong một vùng đất hoàng vù bước ra vậy người bán kiếm sau nam nhân vạm vỡ liếc nhìn lâm bắc thần giọng nói thì vang như chuông đồng tràn đầy trung khí ta đúng ta bán kiếm lâm bắc thần đưa thanh kiếm gãy qua miệng không tha người chỉ vào trường kiếm trên các giá vũ khí chung quanh mà nói ông chủ bán kiếm xong nam nhân vạm vỡ là một người thành thật gật đầu nói dương ra chúng ta đã rèn kiếm và bán kiếm qua nhiều thế hệ công tử kiếm này của ngươi bất kể chất liệu phương pháp rèn đúc hay trận vắp huyền văn ẩn chứa bên trong đều là thương phẩm bậc nhất nhưng ta không biết tại sao lại bị gãy lâm bắc thần nói bị người ta chặt gãy trong trận chiến nói xong hắn liền lấy nhuyễn kiếm của đại minh chủ ra mà nói chính là bị thành nhuyễn kiếm này chém gãy vừa rồi thiếu chút nữa quên mất Thanh kiếm này cũng bán. Ngươi xem thử nó đáng giá bao nhiêu. Ồ Nam nhân vạm vỡ cầm thanh nhuyễn kiếm mà nói. Cũng gần như là bảo cụ gấp mấy lần lợi khí. Chẳng trách có thể chắm gãy hai thanh kiếm kia. Chủ nhân của thanh kiếm này là... Lâm Bắc Thần nói chết rồi. Nam nhân vạm vỡ khẽ nhíu mày nói chết rồi sao. Hắn cẩn thận ra dặt quan sát ba thanh kiếm gãy vẻ mặt tập trung cực kỳ nghiêm túc. Ta tên là Dương Trầm Chu là chủ cửa hàng này. Công tử. Ta quan sát vật liệu và vết gãy của ba thanh kiếm này chắc hẳn là hai đại cường giả cảnh giới võ sư giao chiến với nhau mới có thể phá hủy chúng không biết công tử và chủ nhân của ba thanh kiếm này có quan hệ gì dương trầm chu đặt thanh kiếm gãy trên quầy lớn giọng hỏi lâm Bắc thần theo bản năng cau mày bán kiếm không lẽ còn phải kiểm tra hộ khẩu luôn à Ngư tỷ nóng bỏng hướng dẫn mua sắm ở bên cạnh biết nhìn mặt nói chuyện vội vàng mỉm cười giải thích công tử xin hay lượng thứ không phải là bọn ta truy hỏi kỹ càng sự việc Mà là với cấp bậc của loại kiếm này, thân phận chủ nhân của nó chắc hẳn không phải bình thường. Tiệm của bọn ta hơi nhỏ, sức yếu, không dám vướng vào một số phiền phức không đáng có, cho nên phải xác định nguồn gốc của kiếm gãy là hợp pháp bình thường thì mới dám thu mua cả ba thanh kiếm này. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo nói, các người không biết ta sao? Nam nhân vạm vỡ và ngự tỷ nóng bỏng hướng dẫn mua kiếm đều sửng sốt, cả hai khẽ lắc đầu. Lâm Bắc Thần liền ngẩng đầu lên một góc 40 độ, chậm rãi nói các ngươi không phải vừa mới tới vân mộng thành đấy chứ nam nhân vạm vỡ thành thật nói cửa hàng này vốn do cha ta kinh doanh hai tháng trước cha ta gặp tai nạn ta từ tân tân lĩnh quay về kế thừa cửa hàng linh trúc cũng là từ tân tân lĩnh theo ta về trợ giúp ồ lâm bắc thần gật đầu quả nhiên là người nhà quê từ ngoài thành đến ta tên là lâm bắc thần hắn ngẩng đầu tự tin nói thiên tài đệ nhất vân mộng thành trong truyền thuyết chính là ta và ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ lóe lên trên gương mặt của nam nhân Vạm vỡ Dương Trầm Chu và ngự tỷ nóng bỏng hướng dẫn mua sắm. Thì ra thiếu niên này lại là tịnh nhai hổ trong lời đồn, là tên cặn bá ăn trời chắc táng đệ nhất Vân Mộng Thành, một tên náo tàn khét tiếng lầm bắc thần. Cho dù bọn họ đã rời khỏi Vân Mộng Thành một khoảng thời gian dài, nhưng đối với tai họa này thì cũng từng nghe nói qua. Vẻ mặt của nam nhân Vạm vỡ Dương Trầm Chu thay đổi, liền muốn nói điều gì đó, ngự tỷ nóng bỏng vội vàng kéo hắn, mỉm cười khéo léo nói: Đại danh của Lâm Công Tử bọn ta đương nhiên biết chỉ là ba thanh kiếm này quá quý giá ta vừa tính toán một chút vốn liều động trong tiệm không đủ không thể thu mua chúng được Lâm Bắc Thần ngáo ra cảm thấy sau khi mình báo ra đại danh lại dẫn tới phản tác dụng màn tỏ vẻ ra vẻ này thất bại rồi còn cho rằng danh tiếng của mình ở Vân Vọng Thành đã say chuyển sao vẫn còn nát như vậy chứ thật xấu hổ mà các người kỳ thị ta sao Lâm Bắc Thần thẹn quá hóa giận mà nói ngựa tỷ nóng bỏng tên là lữ linh trúc vẻ mặt tươi cười phủ nhận chính vào lúc này bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến trầm <cười> chu huynh đệ người có ở đó không một giọng nói quen thuộc xuất hiện lâm bắc thần quay đầu lại kinh ngạc là có thể là sở ngân đang trải bước tiến vào cửa hàng còn có phan nguy mẫn đi cùng dương trầm chu vừa nghe vậy trên mặt lộ vẻ tươi cười bước nhanh ra nghênh đón sở đại ca sớm như vậy đã xuất viện rồi sao? khí sắc không tồi có vẻ như đã khôi phục rất tốt còn có chủ nhiệm phàn nữa nhanh mau mời vào sở ngân lúc này nhìn thấy lâm bắc thần trong tiệm vô cùng kinh ngạc và tức giận nói tiểu tử trò không phải nói về trường học bù sau sao lại tới đây một vệt đen xuất hiện trên trán của lâm bắc thần không trùng hợp đến như vậy chứ trốn học lại bị bắt gặp tại trận sau khi làm rõ nguyên nhân hậu quả sự việc sở ngân rất chi là cạn lời giải thích với nam nhân vạm bỡ kia trầm chu huynh đệ lai lịch của ba thanh kiếm này tuyệt đối là thanh bạch Nếu như người có hứng thú thì cứ việc thu mua Vậy thì tốt Nam nhân vạng vỡ Dương Trầm Chu này giống như một đứa trẻ ngây thơ Thế là ngựa tỷ nóng bỏng lữ linh trúc không ngăn cản nữa Dù sao thì đã có sở ngân đảm bảo Hơn nữa ba thanh kiếm đều là lợi khí quý hiếm Thủ pháp giàn đúc rất đáng để nghiền ngẫm Trận pháp huyền văn cũng có ý nghĩa tham khảo Vật liệu sử dụng cũng khá là đặc biệt Đối với một người say mê đúc kiếm như Dương Trầm Chu mà nói Cho dù là ba thanh kiếm đều đã gãy thì cũng là bảo bối cuối cùng lâm bắc thần bán ba thanh kiếm này có được một trăm đồng tiền vàng một mức giá hợp lý đây cũng coi là một khoản tiền rất lớn tương đương với một triệu nhân dân tệ đáng tiếc là nếu như ba thanh kiếm này còn nguyên vẹn ít nhất có giá hai tiền vàng trở lên dương trầm chu tiếc nuối nói lâm bắc thần ôm ngực đau đớn chuyến đi bắc hoang sơn lần này thực sự tổn thất quá lớn đúng rồi bắc thần vì bằng hữu mà ta muốn tìm để chế tạo thiên mã lưu tinh tí chính là dương trầm chu sở ngân thử hỏi Hắn là một bậc thầy về đúc luyện kim khí, có sự kế tục phi phạm, cho có muốn ở lại không, nghe thử ý kiến của hắn về tập tranh. Lâm Bắc Thần vội vàng nói, không cần, ta không có hứng thú, nói xong hắn liền biến mất không thấy tâm hơi. Sở huynh có vẻ rất xem trọng thiếu niên này, Dương trầm Chu trầm giọng nói. Sở ngân nói, lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, Lâm Bắc Thần này hiện tại là thiên tài đệ nhất của viện số ba ta. Nói khoa trương một chút, hắn cũng xứng đáng với cái danh thiên tài đệ nhất Vân Mộng Thành. Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc hai người nhìn nhau, bọn họ nhớ lại những lời mà thiếu niên trước đó đã nói. Phản Nguy Mẫn cũng nói, đúng vậy, một năm trước khi mở chiến thiên hầu đưa anh tới học viện số 3, tất cả các phương đều từ chối, ngay cả ta cũng cố hết sức để mà phản đối. Không ngờ rằng đến ngày hôm nay, việc phục hưng vinh quang của học viện số 3 lại gắn chặt với tiểu tử này. Tất cả những gì hắn đã làm, nói một câu thiên tài đệ nhất của Vân Mộng Thành thì cũng không quá chút nào. Lúc này ngay cả Lữ Linh Trúc cũng nhịn không được tò mò hỏi. Hai vị đại ca. Thiếu niên này rốt cuộc đã làm được chuyện gì vậy? Những gì đã xảy ra ở Bắc Hoang Sơn thì vẫn còn ở trạng thái bị nhà nước phong tỏa tin tức, đặc biệt là về vai trò kinh hoàng thất tục của Lâm Bắc Thần càng được giữ bí mật tuyệt đối. Hai người Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn cũng không tiện nói nhiều. Sau này thì đệ muội sẽ biết thôi, Sở Ngân cười nói. Lữ Linh Trúc xấu hổ. Nàng vì Dương Trầm Chu mà rời khỏi Tân Tân Lĩnh, đi đến Vân Mộng Thành, một tòa tiểu thành hẻo lánh ở Hải An. Tâm tư này có thể nói là người có con mắt tinh đời thì đều biết. Chỉ là vì cha của Dương Trầm Chu qua đời chưa đầy một năm, đang ở trong thời gian tận hiếu cho nên hai người mới chưa thành hôn. Vì vậy mà chưa được gọi là phu thê. Bị sở ngân trêu chọc như vậy thì không khỏi đỏ mặt. Vừa rồi sở huynh muốn nói là để ta xem cái gì vậy. Dương Trầm Chu chuyển đổi đề tài. Sở Ngân lập tức lấy tập tranh thiên mã lưu tinh tí ra mà nói Dương Huỳnh Đại Ngươi xem thử cái này đi Đây là Dương Trầm Chu nhận lấy chăm Chú mở đọc Đột nhiên cả người đều mê muội Trong thời gian dòng dã một nén nhang Hắn hóa Hắn giống như hóa đá đứng im tại chỗ Không có bất cứ hành động gì Mắt chỉ nhìn trầm trầm vào tập tranh Một hồi lâu sau hắn giống như tỉnh lại từ trong mộng Sở Huynh, Cái này từ đâu mà có vậy Sở Ngân suy nghĩ một chút cũng không giấu giếm là lâm bắc thần tìm được giao cho ta muốn giải quyết cánh tay cụt này của ta dương huỳnh đệ người có xuất thân từ danh môn luyện kim đúc khí có thể gọi là vô song có thể tạo ra một đôi thiên mã tình tí giống hệt như trong tập tranh này hay không dương trầm chu đọc lại tập tranh một lần nữa vẻ hưng phấn trên gương mặt dần dần được khống chế hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng điệu chắc chắn chỉ cần tìm đủ vật liệu để đúc thì trăm phần trăm là được cánh tay kim loại được mô tả trong tập tranh này Có chức năng nghe đến giận cả người. Nhưng mà kỹ thuật liện chế và tài liệu cần thiết lại cũng không khó. ta nghĩ có thể làm được. Nói xong Dương trầm trù cảm khái một câu. Sở Huynh, học viên này của Huynh đã giúp Huynh một chuyện lớn. Cũng không uổng công, Huynh ở Bắc Hoàng Sơn không tiếc gãy tay, cũng phải liều chết mà chiến đấu cứu hắn một mạng. Sở Ngân lắc đầu, mình mới là người được cứu. Được rồi. Chuyện tập tranh tới từ chỗ lầm bắc thần này vẫn huy vọng là trầm Huynh đệ giữ bí mật Sở Ngân dặn dò một câu. Dương Chẩm Chu nói. Ta tránh được. À. Nói ra thì ba nguyên liệu quý hiếm, chủ yếu để luyện chế thiên mã lưu tinh tí, chúng ta hình như đã có. Hắn lấy ba thanh kiếm gãy vừa mua ra. Trong ba thanh kiếm này lần lượt có nhu kim, chấn kim và hắc kim. Hơn nữa hàm lượng còn là không thấp. Giá trị không chỉ là 500 đồng tiền vàng. Chỉ cần lấy ra, về cơ bản đã đủ để tạo ra một đôi tay. Sở Ngân sững năm 500 đồng tiền vàng. Vừa rồi ngươi mươi lại của lâm bắc thần chỉ đưa giá có một trăm Dương trầm chu cười tủm tỉm Lúc đó ta còn tưởng thiếu niên này là một tên hoang đáng phá ra chi tử Cho nên muốn lửa hắn một vố Sở ngân ôm chán trầm <cười> chu không ngờ là một anh chàng mày rậm mắt to như ngươi lại có thể <cười> Chuyện này ngươi tuyệt đối đừng có để tiểu tử đó biết Nếu không hắn sẽ quấy rầy ngươi đến chết Ở thần điện Ồ còn có chuyện như vậy nữa sao Tần chủ tế đứng trước thần tượng của kiếm chi chủ quân cúi đầu cầu nguyện. Dạ vị ương hưng phấn nói, đúng vậy sư phụ, con đã tận mắt chứng kiến thủ pháp trị liệu của Lâm Bắc Thần, rất giống với nước suối bất tử được miêu tả trong kinh văn thần chỉ. Nếu như là thật thì hắn cũng có thể chính là người trong tiên đoán. Tần chủ tế nói, ta biết rồi, con lui xuống đi. Sư phụ, con... Dạ vị ương còn muốn nói gì đó, tần chủ tế lại nói. Ta đã giúp con báo danh rồi. Đợi đến khi cuộc thi thiên kiêu tranh bá bắt đầu thì con liền có thể tham gia. Đi đi. Qua, wow, cám ơn sư phụ. Giả vị ương vô cùng phấn khích, trực tiếp ôm chầm lấy tần chủ tế hôn lên má nàng một cái. Thần điện của kiếm chi chủ quân có đặc quyền, trong đó chính là có thể trực tiếp chỉ định một vị tư tế có độ tuổi thích hợp, không cần phải trải qua tuyển chọn mà có thể trực tiếp tham gia trận đấu chính thức của thiên kiêu tranh bá. Giả vị ương đã muốn danh ngạch này từ rất lâu, cuối cùng nay đã được như nguyện. Tần nữ tế người xưa nay luôn điểm đạm với vẻ mặt bất lực đẩy nghĩa nữ được nhận nuôi từ nhỏ này ra nhà đầu này cứ điên điên cùng khùng, mười năm khổ luyện trong thần điện mà vẫn chưa ổn định được tính khí của con chút nào xem ra thực sự phải để con lăn lộn trong hồng trần vạn trượng. đi đi không được bất cẩn lần này trong vân mộng thành có rất nhiều thiên tài xuất hiện con chưa chắc có thể giành được vị trí đứng đầu như ý nguyện đâu gia vị ương tràn đầy tự tin xiết chặt nắm đấm mà nói hừ Còn chính là muốn phân cao thấp với lăng thần kia Để cho nàng ta biết ai mới là đệ nhất thiên kiêu thực sự ở vân mộng thành Tần chủ tế khẽ lắc đầu nói Còn lui xuống đi Dạ vị ương hỏi Sư phụ Hình như hôm nay người có tâm sự sao Tần chủ tế không nói gì vẻ mặt của nàng dân trở nên nghiêm túc Quy xuống trước mặt thần tượng của kiếm chi chủ quân Cúi đầu nhắm mắt cầu nguyện Dạ vị ương thấy vậy chỉ đành lẻ lưỡi Lặng lẽ lui ra khỏi thần điện Khách sỉ Ở trên đường quay về, trường học, Lâm Bắc Thần liên tục hắt hơi. Chẳng lẽ có người đang ở sau lưng thẩm khen ta đẹp trai sao? Hắn đến cổng trường, chưa đến giờ tan học nhưng lại bất ngờ gặp được người quen. Bạn học Lâm, ngươi cuối cùng đã trở về. Vũ Hồng cao to cường trắng, người của tiểu đội mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi, may mắn sống sót, nhanh bước tới trước, ta đã đợi người rất lâu. Vũ Hồng tỷ tìm ta có việc gì vậy, Lâm Bắc Thần khá kinh ngạc. Ta đã nghe ngóng được manh mối về tung tích của Tứ Nương và những người khác chuẩn bị rời khỏi Vân Mộng Thành đi đi cứu đám người Tứ Nương. Trước khi đi ta có một chuyện muốn nói với bạn Học Lâm. Vũ Hồng nói Hôm qua sau khi về thành ta đã điều tra quỹ đạo hoạt động của Linh Nhi trong những ngày này. Đêm qua ta đã tìm thấy thi thể của nó trong viện của trụ sở Hỏa Sắc Vi đã chết từ rất lâu cho nên muốn nhờ bạn Học Lâm xem qua. Hả? Linh Nhi bị giết rồi ư? Lâm Bắc Thần trong lòng thở dài. Mặc dù điều này nằm trong dự đoán nhưng vẫn khiến tâm trạng người ta hậu thẳng. Cuộc sống luôn là như vậy. Bất cứ khi nào bạn cho rằng tất cả mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ thì nó sẽ luôn lộ ra rằng nành hung hãn trong nháy mắt sẽ khiến bạn bị sốc bởi vì sự tàn khốc của thế giới. Đám người phong tư nương đã bị liên minh mạo hiểm giả sâu mọt, lăng nhục và trả đạp, sau đó còn bị bán vào lầu xanh ở vùng khác, muốn thoát thân e rằng là vô cùng khó khăn. Hai mẫu tử này và các nữ kiếm khách của hỏa sắc vi thực sự quá thê thảm. Hôm nay ta đã giải tán hỏa sắc vi, nó chính thức trở thành quá khứ và biến mất khỏi thế giới này. Vũ Hồng, một nữ kiếm sĩ cao lớn và anh dũng như vậy, nói tới đây mà khóe mắt cũng đỏ lên. Nàng cúi đầu im lặng một lúc rồi mơ màng ngẩng đầu lên, nói chắc như đinh đóng cột. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng phải cứu cho được tứ nương và những người khác. Cũng không biết sau này liệu mình có thể sống sót quay về hay không hòa sắc vi không phải một đoàn mạo hiểm kỳ cựu gì cũng không có danh tiếng gì cả nhưng chắc chắn là không ám toán bằng hữu càng không thể lấy oán báo ân vì vậy trước khi rời đi ta muốn nhờ bạn học lâm xem qua thi thể của linh nhi nó có thể chứng minh người đã tập kích ngày hôm đó không phải là linh nhi đoàn mạo hiểm hòa sắc vi chưa bao giờ bắn đứng bằng hữu đối với rất nhiều kiếm sĩ mà nói thì sự trong sạch còn quan trọng hơn là mạng sống lâm bắc thần im lặng một lúc rồi nói vậy người đã điều tra ra Người giả mạo Linh Nhi rút cuộc là ai chưa Vũ Hồng lắc đầu Chỉ cần ta quản sống nhất định sẽ điều tra ra Và cho bạn học Lâm một lời giải thích Lâm Bắc Thần thở dài một hơi Lời giải thích này của ngươi đã đủ rồi Chuyện tiếp theo ta sẽ tự mình điều tra Về phần thi thể của Tiểu Linh Hãy để cho người đã khuất yên ổn xuống đất đi Ta tin tưởng ngươi Vũ Hồng nhìn Lâm Bắc Thần trong ánh chiều tà Thiếu niên đứng trong ngược sáng Thân hình được mạ lên một lớp viền vàng đỏ nhạt trói mắt hiện lên vẻ trầm tĩnh mà kiên cường. Đà Tạ, nàng quay người rời đi. Lâm Bất Thần hét lớn. Vũ Hồng tỉ tỉ đi đường cẩn thận. Vũ Hồng vẫn giải bước rời đi. Nhìn nàng rời đi mà Lâm Bất Thần đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Thực lực của Vũ Hồng không cao, nàng đi giải cứu đám người Phong Tư Nương chỉ dựa vào nhiệt huyết của bản thân và tình yêu thương dành cho Bằng Hiểu. Người bán Phong Tư Nương là sơn tặc của Bắc Hoang Sơn, còn người mua của bọn họ có lẽ chính là Vạn Niên Huynh kia. Một người có thể khiến đám sơn tặc phải cung kính đừa tiễn, thế lực đằng sau đáng sợ đến mức nào. Kiếp trước, Lâm Bắc Thần đã từng xem rất nhiều bộ phim tương tự về nạn buôn người. Để loại hình kinh doanh này có thể hoạt động được thì sau lưng phải có một mạng lưới khổng lồ. Một mình Vũ Hồng có thể chống lại mạng lưới tội ác thành thục và khổng lồ này sao? Lâm Bắc Thần vốn là không lạc quan. Nhân vật nam chính trong phim Giải cứu bão tố, Đơn thương độc mã, dọc đường đã giết chết một lượng lớn phần tử Hắc Bang... Giải cứu nữ nhi của mình từ trong tuyệt cảnh ra ngoài Chỉ xem đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào Nhưng đó là bởi vì bản thân Nam Chính Là một tinh anh trong giới đặc công Có được năng lực và kiến thức chuyên môn Mà người thường còn không tưởng tượng nổi Đem thực lực của Nam Chính này Mà quy đảo thành cảnh giới võ đạo Của thế giới này thì ít nhất Cũng phải là võ sư đỉnh phong Thậm chí là cấp bậc tông sư thì mới được Còn Vũ Hồng lại không phải loại người giỏi mưu lược và nhẫn nại Lần này đi e là lành ít dữ nhiều Bản thân Vũ Hồng có biết không? Chắc chắn là biết, nhưng mà nàng làm việc nghĩa không cho phép trùn bước. Đây chính là giang hồ. Có những chuyện là biết rõ không thể nào làm được nhưng lại vẫn nhất định phải làm, bởi vì phải cho bằng hữu của mình một lời giải thích và cũng cho bản thân mình một lời giải thích. Lâm Bắc Thần đứng ở cổng trường mà tâm trạng rất phức tạp. Hắn bước vào khuôn viên trường nhưng không vào lớp, thay vào đó là trực tiếp trở về trúc viện. thiếu ra, cái này thực sự là cho ta sao? Quản gia đê tiện Vương Trung nhìn thấy thanh điểu kiếm kiểu mới mà Lâm Bắc Thần lấy ra nhất thời cảm động, nước mắt lưng tròng nói Thiếu gia người đối xử với một hạ nhân như ta cũng tốt như vậy Vương Trung ta xin thề nhất định vĩnh viễn trung thành với thiếu gia cho dù là con trai ruột của ta nếu nó dám bất kính với thiếu gia ta cũng sẽ đánh gãy chân của nó Lão già, đừng diễn nữa Lâm Bắc Thần không nhúc nhích chút nào rơi chân đá một cái cút sang một bên chơi đi còn mẹ ngươi chính là không có nhi tử nếu như là có thì ngươi đã không thể như vậy rồi bọn thiếu gia đã sớm nhìn thấy tâm can tì phế thận thổ của ngươi ngươi vảnh cái mông lên ta liền biết là ngươi sẽ ỉa ra phân gì vương trung lập tức cười nịnh thiếu gia không hổ là thiếu gia anh minh thần võ ánh mắt như đuốc chút tâm tư này của tiểu nhân đã bị người nhìn thấy hết rồi tối nay thiếu gia muốn ăn gì vậy lâm bắc thần lập tức cạn lời lão tử vừa nói tới phân ngươi lại hỏi ta muốn ăn gì à hắn đi về phía đại sành mà nói Chuyện mà ta bảo ngươi sắp xếp làm thế nào rồi? Lão quản gia vội vàng nói. Đã gọi mấy đoàn mạo hiểm giả lớn cùng đi tới Bắc Hoàng Sơn và bọn họ giúp lưu ý đến vô vĩ quỷ thử. Thử vương a a quang một khi có tin tức thì sẽ nhanh chóng chuyển về. Lâm Bắc Thần gật đầu. Thổ phát quỷ vương kia cũng khá là thú vị có lẽ nó vẫn chưa chết có thể mang về giải sầu. Hắn đến đại sảnh ngồi xuống. Lâm Bắc Thần thầm niệm trong lòng tải xuống một chum rượu hoa đảo từ baidu Ba Mở nắp ra, cầm cái chum uống ẩm ực từng ngụm, Nỗi phiền muộn trong lòng do gặp phải vũ hồng mang đến cũng được giải tỏa khá nhiều. Không nên đắm chìm trong những cảm xúc này. Chúng cũng không có liên quan gì đến ta cả. Lâm Bắc Thần tự nhủ với bản thân. Dù sao ta chỉ là lữ hành của thế giới này, không thể quá đắm chìm vào nó được. Bằng không đợi đến khi thực sự tìm được đường trở về trái đất, ta lại bị muôn vàn ân tình quấn thân, có muốn đi cũng không nỡ. Hết lần này tới lần khác hắn nhắc nhở bản thân đương nhiên cái tên giả mạo linh nhi kia ta nhất định phải tìm ra lấy răng trả răng báo thù rửa hận lâm bắc thần không cam lòng mà nói kẻ ám toán mình hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua thực ra thì sự xuất hiện của vũ hồng khiến lâm bắc thần bắt đầu nhìn thẳng vào một số chi tiết mà trước đây hắn không muốn suy nghĩ sâu xa chẳng hạn như vào đêm tấn công bất ngờ bắc quang sơn người bất ngờ tập kích sở ngân là một cao thủ ánh sáng của huyền khí giống như mặt trời trói lọi trong đêm đen Nó không thuộc về bất kỳ một vị minh chủ nào trong liên minh mạo hiểm giả sâu mọt ở Bắc Hoàng Sơn mà hắn đã giết. Vị cao thủ vô danh quấn lấy Phan Nguy Mẫn cũng không thấy xuất hiện. Cho nên nói diệt được Sơn tặc nhưng mà kẻ thù thực sự thì chưa giết được vẫn còn đang ở trong bóng tối có khả năng ngóc đầu trở lại. Có lẽ nào là Tào Phá Thiên và Bạch Hải Cầm không? Hắn ở trong thần điện cũng không hỏi Sở Ngân mà Sở Ngân cũng không nói. Hai người duy trì một sự hiểu ngầm tuyệt đối nhưng lúc Lâm Bắc Thần biết là sở ngân tuyệt đối sẽ không bấm bụng mà chịu như vậy. Thù này, ông ta nhất định phải báo. Nếu không thì sẽ không thể nào, khi thương thế vừa tốt lên một chút đã không đợi được, mà bắt đầu tập luyện thoái pháp. Luyện chân không phải là để đi, mà là vì ông ta không từ bỏ lòng báo thù. Giống như một con sói đơn độc vậy, cho dù là bị cắt đi móng vuốt sắc bén, thì nó cũng dùng răng của mình để mà trả thù. Sở dĩ trước đó ông ta không đề cập một lời với Lâm Bắc Thần, là vì ông ta không muốn hắn dính vào vụ giết chóc sau này Điểm mấu chốt trong chuyện này cũng là khi Lâm Bắc Thần đưa tiễn, Hồng Vũ rời đi, đứng trước khuôn viên trường, hắn mới chậm rãi suy nghĩ rõ ràng. Trong đại sảnh, Lâm Bắc Thần uống rượu hết ly này đến ly khác, thiên thiến và thiên thiên đứng sau lưng hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại, nhả khí như lan, lặng lẽ bóp vai và đấm lưng cho Lâm Bắc Thần. Hai người các ngươi có sợ trường về cái gì? Lúc này, Lâm Bắc Thần nhau mắt hỏi. Ok chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé có gì thì hy vọng anh em có thể hỗ trợ để tương tác với clip cảm ơn mọi người